Video truyền kiếm hiệp chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 67, Sa mạc nhất hồ. Tác giả từ Mã Tử Yên, diễn và đọc chương vụ. Bạch thuyết hận lúc này lớn tiếng hồ. Không chạm vào đó được. Mũi kiếm của Hoàng Sơn Nguyệt đã chạm nhẹ vào gián cửa. Chàng tập trung dụng lực vừa đủ, đỡ được nhẹ nhàng cánh cửa đó, rồi mỉm cười nói. Tiểu điệp biết rồi, chung bố trí thật khéo, quả nhiên có dấu ám khí trong cánh cửa này. Nếu gian phàm không suy xét tỉ Mỹ thì con đã dùng kiếm chặt phá lung tung. Lúc đó không những bản thân mình mất mạng mà còn liên lụy đến cả mọi người. Rất may, âm mưu của chúng không thành công. Bây giờ phải để chúng hưởng lại mùi vị này. Nói xong cánh tay của chàng rung lên một lượt. dáng cửa rời khỏi thanh kiếm bay đi lao đến bọn phi tràng Đứng bên kia phi tràng chẳng sợ hãi gì Bà ta dùng tay đón bắt lấy cánh cửa Nhưng mụ trừa đẩy ra thì khổng gian kỷ đã nói Bọn kia đã biết có ám khí trong cánh cửa rồi Thế thì vụ này ngươi không cần nhúng tay nữa Đặt nó xuống đi xem ta đây Phi tràng nhẹ nhàng đặt dáng cửa vào một góc nhà Chiếc quạt xếp của khổng gian kỷ đột nhiên xòe ra Từ mỗi nang tre phóng ra một sợi tơ bạc nhỏ như lòng trâu. Sức bài vô cùng nhanh chóng. Anh Hoàng Địa Kiếm của quan Sơn Nguyệt vừa dấy lên. Đã đánh rơi tất cả những sợi tơ bạc đó. Bạch thiết hận thấy bọn phi tràng dùng tay bịt miệng mũi bèn lớn tiếng hồ. Đề phòng ám toán nhanh chóng lùi ra. Lúc quan Sơn Nguyệt dùng kiếm đánh rơi những ngân tơ. chàng đã ngửi thấy một mùi hơi lạ Đi vào ở trong phổi. Lúc này trong đầu đã hơi choáng gián. Hoàng Sơ Nguyệt dội lùi ra ngoài. Bạch Thiết Hận và Giang Phàm cũng lùi theo sau. Khổng gian kỹ đuổi tới trước cửa cười hà hả. <cười> Để xem bọn người chạy đi đâu. Quá quyết thần trong của tà Chứa rất nhiều bộ. Chỉ cần hít vào một tí là đủ cho toàn thân biến thành dũng máu rồi. Hoàng Sơn Nguyệt giận dữ không nói tiếng nào ngài dùng tay phóng thanh hoàng điệp kiếm bài tới, khổng văn kỷ ngửa người ra nằm xuống, kiếm lướt ngang người của hắn. Thân người của khổng văn kỷ như một cái ống tròn lăn vội ra ngoài. Ở ngài cái bệnh bất thiết hận. Bất hận đang tức giận tên này, đưa chân lên đạp xuống. Đột nhiên trong nhà lên một tiếng nổ rất lớn, cả nhà sập xuống, mái ngói và tường đều rơi rụng tả. Vụ chấn động này làm cho chiêu cướp của Bạch Thiết Hận chậm lại nên khổng dân kỷ mời kịp lần ra chỗ khác Rồi dọt lên đứng thẳng người lại Bà Thiết Hận sai mình một lượt, lại toàn phóng tới Sắc mặt của khổng dân kỷ thay đổi hẳn Lớn tiếng là lên Ngừng tay, người không muốn sống nữa sao Bà Thiết Hận hơi ngận người ra một tí Khổng dân kỷ lại xòe cái quạt xếp ra Từ trong nang quạt đổ ra ba viên thuốc lớn cỡ hạt gạo đưa họ rồi nói: "Mỗi người một viên, màu màu uống đi." Bạch Thiết Hận chần chừ không dám đón lấy. Quan Sơ Nguyệt đưa tay ra nhận không suy xét gì, đã nhét ngay vào miệng. Rồi cho hai viên còn lại cho Giang Phàm và Bạch Thiết Hận. Giang Phàm không hỏi gì, cứ thế mà nuốt viên thuốc, còn Bạch Thiết Hận chần chừ nói: "Có thấy đây cũng là thuốc độc thì sao?" Khổng văn kỷ đứng bên cười nhạt. <cười> Không sai, đúng là thuốc độc đó. Xem như lão già này có nháng quan lợi hại. Bạch Tiết Hận hừ một tiếng phát ra một chưởng. Khổng văn kỷ cử trưởng lên đỡ. Bị đẩy lùi mấy bước. Bạch Tiết Hận đuổi theo dân dữ hét lên. Đồ tổ tạc dù sĩ lão vù vại. Lão chưa nói hết. Trong miệng đột nhiên có cái gì đó nhét vào mát rưỡi. Viên thuốc đã lập tức tan ra thành nước. Heo hồng chảy xuống bụng. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng. Bạch ba bá là tiểu điệt đây. Bạch thích hận ngẩn người ra hỏi. Người chò ta uống viền thuốc độc đó sao? Cổng gian tỉ lại cười nhạc. Hẳn không nỡ để người cô đơn sống trên trần thế nên muốn kéo người xuống địa ngục để làm bạn. Chuyện này người không thể quán trách ta. Quang Sơn Nguyệt không để cho Bạch thích hận kịp mở miệng nói gì nữa tang lập tức chắp tay thi lễ với không văn kỹ mà nói. Cảm ơn thuốc giải không tiên sinh. Không văn tỷ trừng mắt. Cảm ơn cái gì? Người nghĩ đó là thuốc giải à? Hoang sừng miệng cười. Bọn tại hạ đã hít trúng độc bột trong quá quyết thần trâm của tiên sinh. Nếu tiên sinh muốn giết bọn tại hạ thật sự thì không cần phải sử dụng độc dược lần nữa. Không văn kỹ hờ một tiếng chốc lát rồi mới nói. Người thông minh lắm. Quang Sơn Nguyệt nghiêm trang nói, Không phải là vấn đề thông minh hay là không. Nếu thuốc mà tiên sinh cho Tại Hạ là thuốc độc, Thì Tại Hạ vẫn nuốt vào, Dù bị chất độc phát tác mà chết, Thì Tại Hạ cũng cảm ơn tiên sinh như thường. Không dần kỹ ngẩn người ra rồi hỏi, Người nói vậy nghĩa là sao? Quang Sơn Nguyệt mỉm cười, Tiên sinh đã triển khai âm mưu thành công, Mà lại còn cho thêm thuốc độc, Chắc chắn là muốn giúp bọn Tại Hạ chết sớm hơn thoát khỏi đau khổ, vận tâm đó cũng xứng đáng để cám ơn rồi. Không dằn kỹ im lặng một hồi lâu rồi mới lần tỉnh nói: "À cũng không biết tại sao phải cứu người, có thể việc này sẽ khiến cho ta hối hận cả đời, ta càng không biết phải làm gì đối với người quân trưởng đã chết rồi." Lúc này phây trạng đã bò dậy từ trong đống gạch vụn, bà ta dần dữ hét lên: "Không dằn kỵ ngươi!" Khổng dân kỹ cười lạnh, sao ta làm như vậy cũng để cứu mình. Người từng nói là trường dân trúc không giết bọn ta, chỉ là để giết Hoàng Sơn Nguyệt hay sao? Bây giờ ta chưa muốn chết, đương nhiên phải giữ cái mạng cho Hoàng Sơn Nguyệt. Phi tràng bất giác gẫn người ra. Khổng dân kỹ hoài lại nói với Hoàng Sơn Nguyệt, mối thù giữa chúng ta chưa có kết thúc đâu. Ta cứu người chẳng qua là muốn kẻ đại thù trương dân trúc không thể vui vì sự giết này. Phi tràng phóng tới như điên cụ. Cây quạt xếp của khổng dân kỷ vương nhanh ra. Đoàn thế bài tới của mụ ta rồi quét ngang một cái. quan Sơn Nguyệt muốn cản trở cũng không còn kịp nữa. cái đầu của phi tràng bị cơn mưa máu đẩy bài tới thêm một chút. Còn thân thể của mụ rơi xuống đất nghe bịch một tiếng quan Sơn Nguyệt thở dài. Cơn giận dữ của bà Tiết Hận vẫn chưa ngủi, bèn lên tiếng. Còn ác phụ này chết như thế là dễ dàng quá đi. Theo ý lão phụ phải bắt ngụ tàn xương nát thịt, lăn trì thẻo ra từng miếng mới có thể ngủi được mối hận ở trong lòng. Quang Sơn Nguyệt đang động lòng trát ẩn, chàng lên tiếng nói. Dù sao thì bà ấy cũng từng chăm sóc mẹ của Tại Hạ, không phải là những ngày ít ỏi đâu. Bà tiếc hận nghe quan Sơn Nguyệt nói vậy Lại càng tức giận hơn lớn tiếng Nhưng mụ đã phản bội mẹ ngươi Đã thuốc đẩy lưu áo phu Làm những chuyện ngược với ý trời Cây chết của mẹ ngươi Mụ cũng phải chịu trách nhiệm phần nào đó quan Sơn Nguyệt không biết nói sao Hồi lâu chẳng lấy đáp Ai thờ chủ nấy Vụ này không thể trách được bà ta So với bọn tiểu nhân sớm đầu tối đánh Thì hành vi của bà ấy lại đáng kính hơn nhiều Bạch thích hận liếc Quang Sơn Nguyệt một cái hừ một tiếng. <cười> Lại nghĩ cho người khác nữa rồi. Người thật sự có rất nhiều lý do để tha thứ cho người khác đâu. quan Sơn Nguyệt thở nhẹ ra rồi bước vào trong đóng gạch vụ bới tìm cái gì đó. Khổng Giang Kỳ hỏi một cách bình thản Người tìm cái gì? Quang Sơn Nguyệt vừa tìm vừa nói. Thành kiếm của tại hạ. Khổng Giang Kỳ cười nhạt. Ta khuyên ngươi đừng tốn công nữa, thành kiếm của ngươi e rằng đã trở thành đóng sắc dũng rồi. Hoàng Sơn Nguyệt bất giác ngỡn người ra. Thanh hoàng diếp kiếm của ta không phải tầm thường đâu. Khổng gian kỹ đắc ý cười thành tiếng. <cười> ta biết chính vì thanh kiếm của ngươi không phải tầm thường, nên ta mới nghĩ ra phương pháp không tầm thường này. Nói thật ta thiết kế cương lôi trận này là để đối phó với độc cước kim thần, Vũ khí đặc biệt của mình đà lên chỗ ngươi. Sau này kỳ hào cho ta biết. Ngươi còn có một thanh thần kiếm thế thì thích hợp cho cái bẫy này lắm. Hoàng Sơn Nguyệt có vẻ không tình nói. Tiên sinh nói là cơn lôi trận có thể quỷ hoại thần kiếm của tại Hạ. Không gian kỹ lớn tiếng. Hê! <cười> Nếu ngay lúc đầu ngươi dùng kiếm để phá cửa đi vào Thì không chỉ quỷ hoại thanh kiếm Mà cả ba người các ngươi đều khó tránh khỏi cái nạn tàn sương nát thịt Bọn quan sân nguyệt ngẩn người ra Cổng gian kỵ lại nói tiếp Tương lôi trận này là pháp mình đắc ý nhất của ta Đó là thuốc nổ có sức công phá mãnh liệt Được nhét vào trong lớp gió gàng thép kiên cố Khi nổ thì Gió bọc nát dụng bài tỏa ra Trong phạm vi hai trường Bất kể thứ gì đều Khó tránh khỏi tàn nát Trong ba ổ khóa của hai cánh cửa đó Ta đều bố trí một quả cường lôi Để đón tiếp các người Dụng các người phá cửa xong Vào làm cho cương lôi nổ tung Bà thích Hận cảm thấy mình may mắn Bèn cười ha hả <cười> Người tính không bằng trời tính Các người không ngờ chúng ta đã dùng một phương pháp khác đi vào đây không gian kỹ thở ra một hồi Hề hey, đúng vậy cho dù chu Toàn đến đâu cũng phải có sơ hở Mù kế của ta đặt vào trên cánh cửa Lại quên mất bản lời không chịu nói cường lực Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn Bạch Thiết Hận cười rõ Há <cười> Sẽ không còn lần sau nữa đâu. Bất kỳ là ai cũng chỉ bị lừa có một lần thôi. Giang Phàm lại hỏi. Yên sinh đã tốn nhiều công phu ở trên cánh cửa này. Nếu Hoàng Đại Hiệp phá cửa sổ đi vào thì sao? Không gian kỹ cười ha. Hả? <cười> Điều này ta không cần phải lò. Kỳ hạo biết rõ cá tính của Hoàng Sơn Nguyệt. Khi có cửa thì Hoàng Sơn Nguyệt quyết không đi bằng lối khác đâu. Quang Sơn Nguyệt ngẩn người ra một chút rồi mới nói, tiên sinh bố trí tình gì như thế, tìm hiểu đối phương rõ ràng như thế, mà lần này không đạt được mục đích thật là đáng hận, sau này e rằng khó có cơ hội như thế nữa. Không gian kỹ mỉm cười, <cười> ân hận hay không mặc kệ ta, ta chưa từng suy nghĩ đến điều đó, dù sao đi nữa, hai phát minh của ta cũng không có hoàng uổng. Hóa quyết thần trăm xa chế ngự được ngươi. Còn cương lôi thì. Bạch Thiết Hận bột nhiên nói. Cương lôi có phải do người cố ý làm cho phát nổ hay không? Không gian kỹ đã. Không sai. Ta bị chúng lừa gạt như vậy. Thật sự là không cam lòng Nên phải buộc chúng tự chuốt lấy cái chết đạo đức. Ta đang chuẩn bị hy sinh viên cương lôi cuối cùng thì. Người đã phóng kiếm tới. Thấy là ta vui vẻ lợi dụng thanh kiếm đó tiết kiệm được một viên cương lồi Quang Sơn Nguyệt nói Thầy hạ phóng kiếm vốn không nhằm hướng cánh cửa đó Không gian kỹ mỉm cửi. cười Mấy năm này ta sống ở thầm sơn cùng cốc Không chỉ lò thiết kế nghiên cứu những vũ khí lợi hại Mà về gió công cũng khổ luyện rất nhiều Trong lúc nhào người xuống để tránh né chiều kiếm của người Ta đã dùng âm kình để chuyển hướng cho thanh kiếm Nhằm bay ngang vào cái chốt sắt ở trên cửa Còn ác phụ kia phát hiện sớm nền Mới sống sót bò được ra ngoài Còn những người khác chỉ e rằng Thi hài không sao trọn gian được Quang Sơn Nguyệt vừa nói chuyện Vừa mới tìm đóng gạch dụng Cuối cùng đã môi ra được Thanh Hoàng Điệp Kiếm bị gãi làm mấy khúc Không gian kỹ cười ha hả <cười> Ta không gạt người chứ Cương lôi mà nổ thì đất trời Cũng phải sụp đổ luôn đó Quang Sơn Nguyệt ném kiếm gãi đi, thần sắc hết sức là nặng nề Không phải chàng khó chịu chỉ vì vũ khí tùy thân bị quỷ hoại, mà còn vì lai lịch của thanh kiếm này không phải là bình thường. Hoàng Đếp Kiếm là kỹ vật duy nhất của Nguyệt qua Phu Nhân mẹ của quan Sơn Nguyệt để lại cho chàng, không ngờ đã bị quỷ hoại như thế này. Bạch Thiết Hận hiểu được tâm trạng của chàng, bèn nói, Ngươi đừng khổ tâm về vụ này nữa, Tuy rằng thanh kiếm là vật kỷ niệm của mẹ ngươi. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là vật của nhà họ lưu. Người vốn không nên sử dụng thanh kiếm đó. Cuối cùng Quang Sơn Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ con phải quay về dạng ma Sơn Trang. Cộng gian kỹ ngẩn người ra. Về dạng ma Sơn Trang. Chẳng lẽ người ở đó sao? Quang Sơn Nguyệt đáp. Đúng vậy. Điền chủ, điền quyển hoa của dạng ma Sơn Trang là... Vợ của ta Không gian kỹ ngẩn ra hồi lâu rồi mới hỏi Người thành lập gia thức rồi ư Người mà người cưới không phải là Trương Thanh Thanh hay sao Hoàng Sơn Nguyệt cảm thấy hắn nhiều chuyện Nên chỉ đáp nhẹ nhàng Đây là việc riêng của cá nhân tại hạ Không gian kỹ hừ một tiếng rồi nói Ta thật sự mong người có độc cướp kim thần ở bên mình Để ta có thể đấu với người một phèn Dù ta không giết được người Cũng có thể đánh người mấy cái cho nhẹ lòng Giang Phàm mỉm cười Sao phải làm như vậy chứ Không giang kỹ nói Vì hắn không biết phải trái Nói thật khi Linh Linh mời ta xuống núi Bọn ta có nói chuyện nhiều Lúc đó ta mới hiểu vụ này Ta biết ngươi và Trương Thanh Thanh Có tình cảm rất tốt Lúc gặp Trương Thanh Thanh ở đây Ta cũng cảm thấy Linh Linh hận Trương Thanh Thanh là vô lý Một cô gái tốt như vậy Giang Phạm ngạc nhiên hỏi sen vào. Khổng Linh Linh hận Trương Tỷ Tỷ sao? Khổng Giang Kỷ gật đầu nói. Đúng vậy, nó hận Trương Thanh Thanh mạnh liệt hơn hận bất cứ ai. Sư phụ của nó là bà ngoại của Trương Thanh Thanh, nhưng để trả thù Trương Thanh Thanh mà nó đã... Thần sáp của quan Sơn Nguyệt thay đổi hỏi. Cô ấy đối xử với Bạch Lão Thái Thái như thế nào rồi? Khổng Giang Kỷ nói. Nó đã nhốt bạch lão thai thái mẹ của Trương Thanh Thanh vào một nữ nhân khác họ Lý Vào nơi ẩn vật của ta để hành hạ họ Quang Sơn Nguyệt càng lo lắng hỏi Nữ nhân họ Lý kia có phải là Lý Trại Hồng không? Khổng văn kỹ suy nghĩ một lúc rồi đáp Hình như là thế Nữ nhân đó đang bị thương nặng mà Quang Sơn Nguyệt phấn khởi Thế thì chắc đúng rồi Ở đó còn ai khác hay không? Khổng văn kỹ lắc đầu Không rõ dù sao khi ta đã rời khỏi, Dào hết lại cho khổng linh linh rồi. Sau này nó có đưa ai khác về thì cũng không có cần thông báo cho ta biết. quan Sơn Nguyệt liền hỏi. Đó là nơi nào? không dân kỹ đáp. Trên đỉnh của Thiền Sơn, một chỗ gọi là Đằng Cát Lý Hải. Thần sắc của quan Sơn Nguyệt thay đổi hẳn. Chàng thất thanh kêu lên. Tại sao tiên sinh chọn địa điểm đó vậy? Cộng dân kỹ cười. Hơ <cười> Ta biết đó là người sinh sống Khi đọc cô mình nuôi nấn người quan Sơn Nguyệt liền hỏi Tại sao tiên sinh biết điều này Không dân kỹ đáp Làm gì cũng có lưu ý một chút Thì không có vấn đề gì không biết À lựa chọn địa điểm đó là vì lý do an toàn Người mà ta phải đối phó đầu tiên là ngươi Sau khi ngươi thành tài rời khỏi núi Đương nhiên không cần quay về nơi đó nữa Nên ở lại nơi đó thì ta có đủ thời gian để chuẩn bị cho kỹ lưỡng. Đó là lý do rất đơn giản. qua Sơn Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi hỏi. Thế thì làm sao khổng linh linh và kỳ hảo tìm được tiến sinh? Khổng dân kỹ lắc đầu. vụ này thì ta không có biết. Dù sao thì chúng đã tìm đến ta. Quang Sơn Nguyệt ra vẽ trần trừ như có điều gì không giải quyết được. Khổng dân kỹ tiếp tục nói. Ta thật sự không hiểu tại sao Người không chịu cưới một cô gái tốt đẹp như Trường Thành Thành Mà lại cưới Á Điện Quyến qua gì đó Chẳng lẽ a tốt hơn Trường Thành Thành hay sao vậy? Quang Sơ Nguyệt cảm thấy phiền toái bèn nói Bây giờ không nói chuyện này được tại Hà phải quyết định đi đến chỗ nào trước Giang Phạm hiểu ý Quang Sơn Nguyệt bèn nói Quang Đại Ta Có phải đại ca đang lo lắng cho Mã Bá Ưu và con Minh Đà không? quan Sơn Nguyệt lắc đầu nói. Điều này không thành vấn đề. gia tỷ chúng tìm được Mã Bá Ưu thì tối đa cũng chỉ cản được Minh Đà sinh ra lạc đà con cho lệnh chủ đời sau. Điều ca ca e ngại là sư phụ cũng ở tại đó. Giang Phạm ngẩn ra. Sao có thể như vậy? Quang Sơn Nguyệt nói. Sư phụ của ca ca cũng mất tết dơi ôm lão tiền bối. Theo tình thế mà phán đoán thì chắc chắn do bọn người của trương dân trút ra tay. Hơn nữa khổng linh linh có thể tìm được khổng tiên sinh chưa chắc là đã trùng hợp. Bây giờ chúng ta đến thiên sơn, e rằng lý do chủ yếu vẫn là dấu sư phụ của ta ca ở đó. Giang Phàm không tin tưởng nổi. Thiên hạ rộng lớn thế này sao phải tìm đến đúng nơi đó? quan Sơn Nguyệt thở dạy. Cũng cùng một lý lẽ như khổng Kiên sinh tìm chỗ ẩn mình. Chúng giống người là sợ ca ca phát hiện. Đương nhiên cho rằng nơi đó là lý tưởng nhất. Giang Phạm suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng ca ca đã đưa mã bá ưu và minh đà đến đó. Thì sớm muộn gì ca ca cũng sẽ đến thăm Việc này Trương Dân Trúc đã biết rõ. Hắn còn đem người giấu ở đó ha chẳng phạm phải điều kiên kỵ hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi hỏi. Tại sao Trương Dân Trúc biết được? Giang Phàm e dè nói. Sau khi Kha Kha rời khỏi, Mụi cùng Trương Tỷ Tỷ về ngủ Đại Sơn. muội đã nói cho Tỷ Tỷ biết hết mọi việc. Lúc đó Trương Dân Trúc cũng có mặt nên Quang Sơn Nguyệt phải tay một cái. Mụi không cần nói nữa. Giang Phàm ra vẽ quảng sợ. Mụi làm sao biết được Trương Dân Trúc là người như thế chứ? Quang Đại Ca, Đại Ca không trách Mụi chứ? Đây là sai sót của muội mùi nhất định sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm. Hoàng Sơn Nguyệt thở dạy. Hey, lòng người khó đoán, đầu thể trách được ai. Nhưng nếu mùi sớm nói cho ca ca biết việc này thì bây giờ ca ca khỏi phải khó xử. Giang Phạm ấy nấy rồi hỏi. Hoàng đại ca, đại ca có gì khó xử? Hoàng Sơn Nguyệt nói. Nếu ca ca biết việc này sớm hơn thì đã đi thẳng lên thiên sơn. Khỏi gặp những chuyện cản trở tại đây, càng khỏi phải đi một chuyến côn lưu, liền lụy quang uổng đến bạch lão thái thải. Giang Phàm không hiểu rõ bèn hỏi, ca ca nói vậy là sao? Hoàng Sơn Nguyệt nói, mùi không biết ở nơi chính xác của mã bá ưu trên Thiền Sơn, thì người khác cũng không biết, chỉ có sư phụ ca ca biết rõ thôi. Trương Dân Trúc muốn cản trở không cho Minh Đà sinh con cho lệnh chủ đời sau Thì chỉ còn cách ép bức sư phụ của ca ca nói ra. Đây cũng là nguyên nhân mất tích của sư phụ. Việc lý trại hồng trúng độc tại Mao Sơn chỉ là sự sắp xếp của chúng mà thôi. toàn tất cả những sự việc chúng ta gặp phải sau đó đều do vụ này gây nên cả. Giang Phàm lắc đầu. Minh Đà lệnh do sư phụ của ca ca lập ra. Võ công của ca ca cũng do sư phụ đã truyền dạy. Nếu như Trương Vân Trúc đủ sức kiềm chế sư phụ của ca ca, hà tất hắn phải lo đến chuyện cản trở mênh đà lệnh là chủ làm gì? Quang Sơn Nguyệt thở dạy. Vì ca ca là người duy nhất đáng để cho sư phụ lo lắng. Giang Phạm không sao hiểu được quan Sơn Nguyệt tiếp tục giải thích. Gió công của sư phụ đến mức đăng phong tạo cực là do tự luyện thành công từ một bí kiếp có tên là hãng hải. Hãng hải bí kiếp không chết nhiều công phu kỳ lạ, Chỉ có một tâm pháp, ai học được hãng hải tâm pháp có thể trở thành thiên hại vô sông. Sau khi luyện thành tâm pháp này, người đó có thể học được gió công của người khác trong một thời gian rất ngắn, giống như hãng hải có thể dung nạp hết tất cả dạng vật trên thế giới. Có điều là trong đó cũng có một hạn chế liên quan đến nhân cách, phẩm cách và thiên phú của người học. Người như thế nào thì thành tựu như thế đó, tuy rằng sư phụ của ca ca biết được tâm pháp, Nhưng ông ấy thiên phú có giới hạn, thành tựu không cao lắm. Sư phụ gia nhập Long Hoa Hội, cũng vì muốn tiếp xúc với nhiều người khác để hấp thụ võ công. Nhưng ông ấy không thành công, rồi mới thu nhận Kaka là đệ tử. Vì tiên phú của Kaka cao hơn sư phụ, nên thành tựu có khả năng lớn hơn sư phụ. Giang Phàm lắc đầu, mụi vẫn chưa hiểu. Quang Sơn miệt thở dậy. Cà ca nói tiếp thì mùi sẽ hiểu ngay thôi. Nguyện sách mỏng mà ca ca giao cho mã bá ưu trông như phương pháp luyện công nhập môn. Nhưng đó chính là hãng hải tâm pháp. Cà ca đã thêm vào một đoạn thiết minh dặn ông ấy cách lựa chọn một người có điều kiện như thế nào mới phù hợp là đệ tử kế thừa. Lúc đó mình đà lệnh chủ thứ ba sẽ có thành tựu lớn hơn ca ca. Giang phạm đột nhiên hiểu ra Vì thế bọn trường dân trúc phải lo đối phó với ca ca khẩn trương như thế Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu Đúng vậy Lần đầu tiên ca ca bị thương được hắn cứu Nhất định hắn đã nhìn thấy hãng hải tâm pháp của ca ca Hơn nữa hắn đã học được tâm pháp đó Nên gió công mới tiến triển thần tốc đến như vậy Nhưng ca ca cũng tin rằng hắn có thiên phú giới hạn Nên thành tựu không được lớn lắm Không gian kỹ cảm thấy thú vị nhịn không nổi Ý có tiếng hỏi Hắn đã đố kỵ người như vậy thì tại sao phải cứu người chứ? Quang Sơn Nguyệt đáp. Hắn là người nghiên cứu y thuật. Đối với chuyện gì chưa biết bao giờ thực nghiệm rồi mới tin. Hắn cứu ta cũng chỉ vì muốn thí nghiệm y thuật của mình. Kết quả đã chứng minh hắn hải tâm pháp có chỗ thần diệu. Hơn nữa trong lúc mới học thì hắn thành tựu còn nhanh hơn tại hạ. Không gian kỹ không hiểu lại hỏi. Tại sao lại như vậy? Quang Sơn Nguyệt đáp. Trúy tệ và thiên phú của con người có thể được bổ sung bằng phương pháp khác. Hắn lại là đại phu giỏi, đương nhiên biết cách sử dụng dược liệu để tăng cường thành tựu. May mà hắn hải tâm pháp có chỗ hạn chế, theo nhân phẩm và tâm tính. Điều này hắn không thể so được với tại hạ. Bây giờ hắn có thể mạnh hơn tại hạ, nhưng chưa chắc sau này cũng vậy. Đó là lý do hắn muốn nhanh chóng tiêu diệt tại hạ. Bài ra nhiều âm mưu đối phó Mà không dám trực diện giao chiến Không gian kỹ ngẩn người ra nói Đúng vậy Nếu như võ công của hắn cao hơn người Thì tự tai hắn giết chết người là chuyện rất dễ dàng Tại sao hắn phải sử dụng người khác làm gì chứ quan Sơn Nguyệt mỉm cười Đây chính là chỗ quyền diệu của hắn hải tâm pháp Võ công của hắn cao hơn tại hạ Nếu như đánh nhau trực diện Thì rất có thể tại hạ sẽ hấp thu được võ công của hắn để cao hơn hắn. Vì thành tựu của hắn có thể đã đến cực điểm. Mà tại hạ còn có chỗ để phát huy. Nên hắn không dám mạo hiểm như thế. Hắn phải tìm phương pháp khác để đối phó với tại hạ. Mọi người đều im lặng suy nghĩ. quan Sơn Nguyệt lại nói. Trước mắt thì không nhiều người biết được hãng hải tâm pháp. Chỉ có sư phụ ta và hắn. Nhưng điều hắn lo lắng nhất là nước cờ tại hạ đã sắp xếp ở chỗ mã bá ưu Phải quỷ diệt đi mới có thể đạt được giá tâm sưng bá thiên hạ Cho nên đây là nguyên nhân để hắn phải gấp rút đối phó với ta Bạch Thiết Hợn nhịn không nổi nói, nói sèn vào Tại sao con không nói điều này ra sớm hơn Hoàng Sơn Nguyệt thang thở nói Đây là chuyện con mới nghĩ ra sau khi Giang Phàm nói ra việc Trương Dân trút biết chỗ con an ký mã bá ư. Từ đó con mới liên kết mọi việc lại được. Giang Phạm lại hỏi, chẳng phải đại ca đã học được tâm pháp đó từ lâu rồi hay sao? Tại sao lại nghĩ không ra? Quang Sơn Nguyệt thở dài, việc này thật sự rất quyền diệu. Sư phụ của ca ca là người đầu tiên luyện tâm pháp này. Nhưng ông ấy không thành tựu lắm, bèn giao cho ca ca. Chính bản thân ca ca cũng chưa tự hài lòng, mời giao tâm pháp này cho Mã Bá Ưu, để có người kế thừa xuất sắc hơn. Dĩ nhiên Trương Dân Trúc cũng đang âm thầm rèn luyện tâm pháp này. Bạch Thiết Hận gật đầu, rỡ có lý kết quả rèn luyện của hắn sẽ rõ ràng hơn người. Quang Sơn Nguyệt ra vẽ lo âu nói. Bây giờ mọi người đều đang chờ đợi kết quả đó Nhưng sau khi con rời khỏi lông hoa hội Tại Mao Sơn thì sự việc xảy ra quá nhiều Nên không kịp suy nghĩ đến vấn đề này Còn Trương Dân Trúc lại nhìn thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc Nên đã ra tay trước Cộng gian tỉ thàn thở hey, Thật không ngờ Lần đầu tiên Trương Dân Trúc hiện thông tại Lạc Hù Bảo Võ Cồng chẳng có ra gì Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngũi mà hắn đã trở thành lợi hại như thế sau. Quang Sơn Nguyệt cũng thở dài. Đúng vậy, sau dụ lạc hồn bão, hắn đã được nhiều môn phái lớn tín nhiệm, dễ dàng đi thăm viến khắp nơi, và âm thầm cướp đi bí kiếp võ công của các phái. Thì ra hắn làm như vậy để nâng cao võ học của mình. Thần sắc của khổng dân kỹ thay đổi hẳn Thủy thì sư phụ ngươi, Dùng thân phận Minh Đà lệnh chủ đi đối địch với các đại môn phái, dụng tâm cũng là muốn cướp đoạt võ công của các phái rồi. Hoa Sơn Nguyệt không nén nổi ngơ ngác, cuối cùng cúi đầu xuống già nói: Trước đây tại hạ không nghĩ đến vấn đề này, hôm nay được tiên sinh nhắc nhở tại hạ không thể nào biện hộ cho sư phụ được. Có điều là sư phụ làm vậy là để phát huy nền võ học, dụng tâm đó đúng là sự thật." Khổng Vân tỷ cười lạnh. Ông ấy chỉ nói cho dễ nghe mà thôi. Ta nghĩ thâm tâm của ông ấy là bắt bọn ta nghiên cứu thêm võ công để cuối cùng ông ấy có thu hoạch nhiều hơn. Hoàng Sơn Nguyệt đỏ mặt lên. Nếu sư phụ của Tại Hạ có ý này, tại sao chính bản thân ông ấy không đến Trung Nguyên mà phải kêu Tại Hạ thay mặt? Bạch Thiết Hận nói. Vì ông ấy đã phát hiện trong lòng Hoa Hội dễ thu hoạch hơn, nên mới bỏ bề nơi này. Hiền điệp. Ta không muốn phê mình sau lưng sư phụ của ngươi. Nhưng ta phải nói là dung tâm của ông ấy không hoàng mình chính đại gì đâu. Hoàng Sơn Nguyệt suy nghĩ chót lát rồi mới nói. Bà ba có thể là nói đúng. Nhưng về sau ân sư và tiên tử Lâm Hương Định đều ẩn để tu luyện Đủ chứng minh sư phụ đã có phần hối hận rồi. Bà thích hận niềm cười. Chắc là ông ấy đã phát hiện ra thành tựu của bản thân mình Bị giới hạn bởi tâm tính và nhân phẩm Không thể tiếp tục tiến bộ Nên mới ngừng nỗ lực Ngoài lý do ấy ra Ta nghĩ không ra lý do nào khác nữa Quang Sơn Nguyệt liền nói Cho dù như vậy Sư phụ cũng tốt hơn Trương Dân Trúc rất là nhiều Ít ra thì sư phụ không nghĩ đến chuyện hãm hại người khác Vì lòng ích kỷ của mình Bạch Thiết Hận nói ta không cố ý trách sư phụ ngươi. Trong vụ này, sư phụ của ngươi đã thành toàn cho ngươi. Ta cũng cảm ơn ông ấy, nhưng bây giờ ngươi có dự tính gì đây? Quang sơ Nguyệt Châu Mãi Còn cảm thấy khó xử. Bây giờ con biết chắc sư phụ đã bị bắt nhốt tại Thiên Sơn. Về tình về lý, con nên đến đó để cứu sư phụ ra. Nhưng còn không thể quay về dạng ma sơn trang. Bạch Tết Hận nói Nếu gì cứu sư phụ Thì ngươi không cần lo lắng lắm Ông ấy tự chuốt lấy kết quả này Chịu khổ sở một tí cũng chẳng phải là quá đáng Nhưng để cứu giảng mình đà lệnh chủ đời thứ ba Ngươi nên lập tức đi một chuyến Điều này có liên quan đến an nguy của cả gió lâm thiên hạ Chuyện gì cũng có nặng có nhẹ Có gấp có quảng Không gian trị bỗng cười khải nói Hoàng Sơn Nguyệt, ngươi là một hiệp khách nổi tiếng Việc này ta muốn xem thử người quyết định như thế nào Biểu thị tấm lòng hào kiệt ra làm sao Hoàng Sơn Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi nói Thầy hạ phải về dạng Na Sơn Trang trước Không dặn kỹ cười ha hả <cười> Hài lắm, quyết định hài lắm Ở đò có vợ của người, có nữ nhân người yêu thương nhất Đương nhiên ngươi nên về đó trước. Cuối cùng ta cũng biết rõ mặt thật của ngươi rồi. Thôi xin tạm biệt. Nói xong khổng văn kỹ cười dài một tiếng ngang nhiên rồi rời khỏi. Y đi rất xa vẫn còn giọng lại tiếng cười mai mẻ Nhưng quan Sơ Nguyệt vẫn rất là thản nhiên. Chàng không hề để ý đến. Những người khác lại hoàn toàn khác hẳn. Bà Thiết Hận thở dài. Hời! Hiền điệt ngươi thật sự làm ta thất vọng quá đi Cha của ngươi từng bỏ phi sở học suốt đời mình Cam tâm mà chết Ta tưởng rằng ngươi biết khôn hơn ông ấy một chút Giang phàm có giá không phục nàng nói Bạch ba bá quyết định quang đại ca có gì không đúng Bạch thích hận giận dữ Có gì không đúng đâu Lão gù này suốt đời không được nữ nhân nào yêu thương Nên không biết nhớ nhung là cái gì Làm sao ta hiểu được tâm sự của bọn kẻ các người chứ Giang phàm vừa định mở miệng Bạch thiết hận lại tiếp Các người không điếc không mù sắc mặt giọng cười vừa rồi cũng không dăng kỹ Các người có lọt mắt lọt tai hay không Hay là tao quá già rồi Quang sân nguyệt trang nghiêm nói Bạch bá bá Bà bá thật sự nghĩ rằng con là loại người chỉ biết tình yêu nam nữ thôi sao? Bà triết hận cười nhạt. Bà cũng mong rằng mình nhìn sai. Hoàng sư Nguyệt thở nhẹ ra một tiếng rồi nói. Khó trách được bà bá hiểu lầm. Nhưng con có quyết định như thế là hoàn toàn dựa vào chỉ trị của bà bá. Việc có nặng có nhẹ, có gấp có quảng. Nên con đã chọn việc nặng và việc gấp hơn. Bà triết hận hừ một tiếng. <cười> Đương nhiên rồi. Dưới mắt của loại người nhiều tình cảm như ngươi Còn gì quan trọng hơn là vợ của mình nữa Trong lịch sử từng có những ông hoàng đế Không yêu vàng sơn chỉ yêu mỹ nhân So với họ thì ngươi vẫn còn đỡ hơn Cha mẹ thế nào thì con cái thế đó Ta còn nói gì được nữa chứ Lão càng nói càng khó nghe Nhưng quan Sơn Nguyệt vẫn giữ thần sắc hoài nhã Bạch Ba Ba Bà bà mắn rất đúng, nhưng con cho rằng sự việc quan trọng nhất trước mắt không gì khác hơn là phải tìm cho được Trương Dân Trúc để làm rõ và giải quyết sự việc một cách triệt để. Thần sắc của bạch thiết hận thay đổi hẳn. Người nói vậy nghĩa là sao? Quang Sơn Nguyệt miễn cười. Trương Dân trốt là nguồn của mọi sự rắc rối này. Nếu có thể trừ khử hẳn thì mọi vấn đề khác đều giải quyết được dễ dàng. Bà bà có đồng ý hay không vậy? Bây giờ bạch thiết hận mới thay đổi thái độ. Đương nhiên không sai. Nhưng còn có chắc rằng trương dân trúc đang ở dạng ma sơn trang hay không? Hoàng Sơn Nguyệt nói. Sư phụ của con đã bị chúng kềm chế trên thiền sơn. Chỉ có một mình mã bá ưu không đáng cho trương dân trúc đích thần đến đó. Vì thế con đoán là hắn nhất định ở dạng ma sơn trang. Bạch thiết hận gợt đầu. Thế là ta trách lòng ngươi rồi. Nhưng ta e rằng. Người phán đoán có chỗ sai lầm Điều Trương Dân Trúc lo nhất là Minh Đà lên chú đời thứ ba quan Sơn Nguyệt nói Đó là chuyện về sau Cho dù hiệu dụng của hãng Hải Tâm Pháp đã được chứng minh rõ ràng Nhưng thành tựu của con người cần phải có thời gian Hắn lo lắng nhất là con phải đối phó với con Cho hắn luôn chú ý đến động tĩnh của con vì vậy Con nghĩ rằng hắn tìm tới dặn Ma Sơn Trang là dễ hiểu nhất. Bạch Trích Hận vội vã nói. Đúng chúng ta mau đến đó đi. Quang Sơ Nguyệt lắc đầu. Không, để con đi một mình. Giang Phàm không hiểu hỏi lại. Một mình ca ca đi thì bọn mũi làm gì? Quang Sơn Nguyệt đáp. Mũi hãy cùng bá bá đến Thiên Sơn để cản trở hành động của mọi người khác. Tính tạo ra một trương dân trúc thứ hai. Việc này cũng quan trọng không kém. Bạch Thiết Hận ngẩn ra hỏi. Ai vậy? Quang Sơn Nguyệt nói. không gian kỹ vừa rời khỏi đây. Trong lúc còn nói chuyện đã không để ý đến hắn. Tiết lộ bí mật hắn Hải tâm pháp cho hắn biết. Nhất định hắn cũng để ý đến tâm pháp này. Bạch Thiết Hận suy nghĩ một lúc lớn tiếng lạ lợi. Đúng vậy. Người đã nghĩ đến điều này. Sao lại thả hắn rời khỏi đây? Quang Sơn Nguyệt than thở. tên người của hắn đang có hai loại vũ khí lợi hả? Còn đâu thể cản trở được hắn. Hơn nữa hắn vừa cứu mạng của con. Nên còn không tiện. Để lập tức gây thù với hắn. Lập thiết hận hừ một tiếng. Thế người bảo ta đi đến đó để làm gì? Quang Sơn Nguyệt nói. Sư phụ của con là người rất cứng rắn. Nếu ông ấy biết được giả tâm của Trương Dân Trúc. Thì nhất định sẽ giữ kính nơi ẩn mình của Mã Bá Ưu. Đằng các Lý Hồ. Là một vùng rộng lớn, nơi ở của bọn con năm xưa lại rất kín đáo Chỉ cần sư phụ không nói ra thì nhất định chúng không tìm được Sau khi bá bá đến đó, đầu tiên là xem mã bá ưu còn ở đó hay không Nếu ông ấy còn ở đó, thì bá bá nhanh chóng quỷ bộ hãng hải bí kiếp đi Bà Thiết hỏi hỏi, nếu quỳ không có ở đó thì sao Thần sắc của quan Sơn Nguyệt trầm súng Thế thì phải phiền bá bá, mai tán di hại của sư phụ con tử tế. Hai người đều lộ dễ khó hiểu, qua Sơn Nguyệt tiếp. Nếu mã bá ưu không ở đó, tức là sư phụ của con chịu không nổi độc hình của Trương Dân Trúc. Đã tiết lộ bí mật ra, lúc đó mã bá ưu không khỏi gặp nạn, sư phụ cũng không có sống nổi. Lúc đó bá bá phải mau mau quay về tiệm con, chúng ta phải tìm biện pháp khác đối phó với Trương Dân Trúc. Bạch Thích Hận suy nghĩ một tí rồi nói Điều này hình như không có liên quan đến khổng dân kỹ ha Quang Sơn Nguyệt nói Lúc này nhất định khổng dân kỹ đi tìm khổng linh linh Muốn lấy thông tin từ sư phụ của con Nếu sư phụ không chết thì bí mật chưa bị tiết lộ Chúng ta còn cứu giảng kịp Nếu không chúng nhất định sẽ đuổi theo Không tìm con thì cũng sẽ tìm Trương Dân Trúc Rất có thể Trương Dân Trúc chưa biết Nhưng con cần biết chính xác tin tức này để chuẩn bị trước Bạch Thiết Hận suy nghĩ rồi nói Điều này là quan trọng nhất Giang Cô Đương chúng ta đi nhanh lên gian Phàm không yên tâm nói Quang Đại Ca Một mình Đại Ca trở về giảng Ma Sơn Trang hay sao? Quang Sơn Nguyệt nói Ta Ca không sao đâu Thanh Thanh cũng ở đó Ít nhiều cô ấy sẽ giúp đỡ được ta Vì thế sự an nguy của ta không cần phải lo lắng lắm Điều quan trọng là mũi mũi và bá bá phải cẩn thận. Định không để khổng gian kỹ phát hiện. Nếu không hắn quay ngược lại theo dõi bá bá và mũi. Thế là vô tình dẫn hắn đến mã bá ưu. Nó xong chàng dùng ngón tay vẽ một sơ đồ địa hình dưới đất rồi nói. Đây là nơi ẩn náo của mã bá ưu. Mũi và bá bá mỗi người phải nhớ một nữa. Như vậy lỡ khổng gian kỹ âm thầm hạ độc bắt cóc một trong hai người. Hắn cũng không hại được ai Trước mắt thì Việc quan trọng nhất là Của bá bá già Muội Hai người cùng lo việc này Ta mới yên tâm được Bạch thiết hận miễn cười. cười Ta không cần khen Ta chỉ là một phế vật Già nua thôi Quang Sơn Nguyệt nghiêm chỉnh nói Không thể nói như vậy Tuy rằng gian phàm có lên xà tiểu bạch Có thể giúp đỡ Nhưng âm mưu của khổng dân kỹ lợi hại vô cùng Hắn rất nhiều mưu kế ác độc Phải có kinh nghiệm phong phú như bá bá Mới đối phó với hắn được Bạch Thiết Hận gật đầu rồi mỉm cười nói Thế thì được rồi Bản thân của người cũng phải cẩn thận đó nha Quang Sơn Nguyệt trang trọng nói còn biết Những sóng gió gần đây trên giang hồ Đã dạy cho con rất nhiều bài học Nhất là trách nhiệm hiện nay Mà con phải gánh giác, đã dạy cho con phải biết trân trọng bản thân mình. Nói xong chàng thi lễ với bạch thiết hận, dậy tay với gian phạm, ngàn nhiên bước vào bóng đêm tiến về hướng dạng ma sườn trạc. Từ đã tiễn lô, đi về phía đông đến diêu lông sườn, không quá xa nhưng không thể gọi là gần. qua Sơn Nguyệt biết hành tôn của mình nhất định có người theo dõi. Nên chàng không dõi giá lên đường. Từ Tứ Xuyên đến Tân Di. Đã có đường thủy. Hoàng Sơn Nguyệt chọn thê một chiếc thuyền bồm rất bình tụng. quan Sơn Nguyệt bỏ nhiều tiền ra bao hẳn một chiếc. Cho thuyền đi về hướng đông. Sau khi lên thuyền. quan Sơn Nguyệt dặn dò thuyền. Chuẩn bị đầy đủ thức ăn và vật dụng cần thiết. Rõ ràng là chuẩn bị đi suốt ngày đêm. Nhưng đến đêm đó. Hoàng Sơn Nguyệt âm thầm lặn xuống nước, bơi vào trong bờ. Sau khi thay đổi quần áo, chàng tự quá trang thành một người đi buôn trung niên, thề một chiếc thuyền lớn khác. Chiếc thuyền lớn này đi sau chiếc thuyền chàng đã thuê trước. Đi được một ngày, Hoàng Sơ Nguyệt phát hiện có hai chiếc thuyền đánh cá nhỏ theo dõi. Sau chiếc thuyền đó, chàng không khỏi mỉm cười. Hoàng Sơn Nguyệt biết chủ thuyền đó, không quên lời chàng dẫn. Đã giấu giếm tung tích của chàng Đối với hai chiếc thuyền nhỏ Đang đi sao giám sát Khi đến ba huyện Chàng cho thuyền dừng lại đợi chủ thuyền chàng thuê trước Dẫn theo đúng lời dặn Lên bờ mua một con túng mã Một thanh trường kiếm Lát sau một người vốn ở trên thuyền đã quá trang thành Một chàng cai trẻ Xuống thuyền rồi dội giả lên ngựa phóng đi ngay Đám người ở trên thuyền đánh cá nhỏ, lập tức thả chim bồ câu Hoàng Sơn Nguyệt ngồi ở thuyền lớn phía sau, nhìn thấy rất rõ ràng. Rồi cứ cho thuyền đi về phía đông, mãi đến bồi lăng, mời xuống thuyền. Chàng vẫn phục sức như vậy, nhưng sau lưng có thêm một gói hành lý. Trong gói ngoài chút ít tiền bạc, còn có thêm một thanh kiếm mới mua. Hoàng Sơn Nguyệt đã đi về phía nam. Mãi đến gần Diêu Long Hoàng Sơn Nguyệt mới vào ngủ một khách điếm nhỏ Chàng lẫn vào trong bóng đêm Sách kiếm nhẹ nhàng rời khối khách sạn đi về phía dạng ma Sơn Trang Trong Sơn Trang rất yên tĩnh Không có cảnh Trang bị tuần tra nghiêm ngặt như lúc Hoàng Sơn Nguyệt rời khỏi đó Nên trong lòng của chàng đã cảm thấy kỳ lạ Nhưng chàng vẫn đi tới phòng riêng của Điện Quyển Quá Trong phòng có ngọn đèn nhỏ Cửa sổ in bóng của một nữ nhân đang ngồi suy nghĩ bên một chiếc bàn Cửa sổ đóng chặt không thể nhìn rõ nữ nhân đó là ai Gián dấp người đó rất giống Điền Nguyễn Quang Nhưng Quang Sơn Nguyệt cảm thấy có gì đó không phải Chàng suy nghĩ Chẳng lẽ bọn trường dân trúc chưa đến đây hay sao Không thì tại sao ở nơi này yên tĩnh như vậy Chàng thận trọng không dám lên tiếng chào hỏi Vẫn im lặng chờ đợi Sau một lúc nữ nhân trong phòng đứng dậy cất tiếng gọi nghe rất quen thuộc A Lan pha cho ta một ấm trà nấu Giọng nói này đúng là của Điền Nguyễn Quang Còn A Lan là một nữ tỳ của nàng Xem ra tình hình ở đây không có gì thay đổi Nên quan Sơ Nguyệt lại một phen kinh ngạc A Lan ở kế bên dạ một tiếng rồi rót một ly trà Vừa ra khỏi cửa đã bị Quang Sơn Nguyệt Âm thầm phóng chỉ điểm vào mê quyệt sau giấy Sau đó Quang Sơn Nguyệt để A Lan nằm dưới đất Chính mình bưng ly trà đó dán màn cửa đi vào Điền Nguyễn qua đang quay lưng về hướng cửa Không ngoảnh đầu lại Nàng chỉ nhẹ nhàng nói Đặt trên bàn đi Quang Sơn Nguyệt không lên tiếng Đặt ly trà trên bàn Sau đó chàng nhìn kỹ càng thấy Đây rõ ràng là Điền Nguyễn qua Đã chia tay hơn 2 tháng. Điền Nguyễn Hoa có phần ốm o tuyều tụy. Những dệt nước mắt trên khuôn mặt chưa khô. Có thể nàng đang âm thầm đếm lại số ngày mà chàng đã rời khỏi đây. Trong lòng Quang Sơ Nguyệt hơi cảm động. Nhưng vẫn chưa có động tác gì. Lúc này Điền Nguyễn qua chưa phát hiện ra Quang Sơn Nguyệt. Chỉ nhẹ nhàng thở ra một tiếng. À làng. Về ngủ đi Xem ra hôm nay Quang đại ca chưa có về đâu Quang sân nguyệt Cố sửa lại giọng nói khàng khàng Và lên tiếng Đúng vậy Xin trang chủ nghỉ ngơi sớm đi Quang tướng công nhất định sẽ về Hình như điện quyển qua Không nghe thấy giọng nói khác biệt Nên chỉ nói Được rồi, được rồi A Lan, người đi nghỉ đi Qua sơ nguyệt đến kế bên giường nói, để tỳ nữ sắp xếp mền chiếu cho chủ nhân. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 67 của tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 68 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.